Các bạn cũng có những cơ hội. Những lá thư gửi cho Nguyễn Nhật Ánh, tuổi vào đời, đã truyền đến anh. Hôm nay, những thắc mắc ấy được trả lời trong một bài viết chung. Tin rằng qua đó, các bạn sẽ hài lòng. Trong những lá thư gửi về, hoặc trong những lần gặp gỡ trực diện, các bạn độc nhỏ tuổi thường hồi hợp hỏi tôi, Rốt cuộc thì các nhân vật của chú sống ra sao? Họ có sẽ yêu nhau không? Tôi đã nghe thấy những câu hỏi như vậy không biết bao nhiêu lần. Chúng cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc và cần được giải tỏa. Các bạn nóng lòng muốn biết điều gì sẽ xảy ra sau đó giữa chương và kim dung, gia và thục, mẫn và thu thảo, thậm chí giữa kha và hồng hoa trong những cuốn sách đã được in ra của tôi. Nhưng lúc ấy tôi trả lời là tôi cũng như các bạn thôi, tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết được các nhân vật của tôi sẽ hành động tiếp theo như thế nào một khi cuốn sách đã khép lại mà không hề nói gì về điều đó. Đó là tất cả sự thật. Tôi chỉ có ưu thế hơn các bạn trong thời điểm cuốn sách chưa được viết xong. Còn một khi tôi đã đặt dấu chấm hết lên trang bản thảo cuối cùng, lúc ấy tôi cũng giống như các bạn, tôi cũng đứng xa các nhân vật của tôi bằng một khoảng cách mà các bạn đang đứng và tôi chẳng thể làm gì để can thiệp vào số phận của họ được. Và sau đó, họ có dở những trò gì thì tôi cũng hoàn toàn mù tịt. Khi tôi thú nhận như vậy thì một số bạn không tin, một số bạn không hài lòng, còn số khác thì tỏ vẻ trách móc Các bạn cứ đinh ninh, thể là tác giả thì tôi nhất định phải biết hết mọi chuyện. Tôi đang cất giữ hậu vận của các nhân vật ở trong túi. Chỉ có điều là tôi không thèm lấy ra, tôi làm cao. Thiệt là khổ. Dĩ nhiên ở phần cuối của mỗi cuốn sách tôi có thể viết thêm 5 hoặc 10 trang để cho nhuận bút tác giả tăng lên chút đỉnh và nhất là để cho các nhân vật đi trọn con đường tình cảm của mình để cho đâu đó rõ ràng và tôi khỏi phải khổ sợ vì các bạn hạch hỏi. Và trách cứ Nhưng tôi đã không làm như vậy Tôi không muốn làm thay nhân vật của tôi Những gì họ có thể tự làm được Hơn nữa kinh nghiệm tình yêu của tôi So ra chẳng khá hơn họ là bao Tôi rớ vào có khi thì hỏng bét Cứ để từ họ Tôi chỉ làm người dọn dẹp diệt thành Tôi gỡ những cạm bậy trên đường đi của họ Tôi hòa giải những xích mít và hiểu lầm Tôi giúp họ khám phá những bí ẩn của tâm hồn Và một khi các nhân vật đã vượt qua một chặng đường dài từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng của cuốn sách, những trách trợ đã bỏ lại sau lưng, thì tôi chẳng còn việc gì để làm nữa. Tôi lo viết những cuốn sách khác. Các bạn đừng trách tôi. Không phải tôi bỏ mặt các nhân vật của mình, mà chính ra tôi muốn họ tự làm nốt những gì mà trước đó tôi đã tham dự với họ cho đến khi họ có được một cơ hội thuận lợi. Mà không phải chỉ riêng họ, chính các bạn, các bạn cũng có những cơ hội... Những cơ hội để mơ mộng, để suy tư không chỉ với trí tưởng tượng mà với cả khát vọng tốt đẹp nhất của mình. Tôi nhận ra điều đó khá muộn màng khi có bạn hỏi tôi rằng Kha với Hồng Hoa sẽ yêu nhau chứ. Toàn đầu tôi hơi ngỡ ngàng, thậm chí tôi thấy câu hỏi có phần kỳ cục và buồn cười. Bởi đây là hai nhân vật bé bỏng trông cuốn Thiên Thần Nhỏ của tôi. Hai nhân vật mà với chúng tình yêu còn là một khái niệm xa lạ kể cả trong ý nghĩ Nhưng dần dà tôi hiểu được rằng, với câu hỏi đó cũng như với những câu hỏi tương tự, không phải các bạn chỉ đơn giản quan tâm đến tình yêu, mà qua tình yêu các bạn bộc lộ một ước muốn lớn hơn, đó là ước muốn được thấy những con người tốt sống bên nhau, được thấy thế giới không ngừng hoàn thiện. Đó là một nhu cầu đạo đức mà với nó, khi rời khỏi trang sách, các bạn đang đem lại cho cuộc sống nhiều điều tốt đẹp. Tôi tin như vậy. Còn về phần tôi thì như các bạn thấy đấy, tôi làm người kể chuyện. Hay nói một cách hình tượng, tôi là người chăn dắt cũng tựa như gã mục đồng dẫn một đàn cừu băng qua núi cao, vượt sâu, và sau đó thuộc lại chúng đã vượt qua những hiểm nghèo như thế nào. Khi đàn cừu đến được đồng cỏ non tơ và ống ạ kia rồi, tôi còn để mắt đến chúng làm chi nữa? Chẳng lẽ tôi viết đàn cừu đã gặp đồng cỏ và bắt đầu ăn cỏ? Không, tôi cũng như gã mục đồng hồn nhiên kia. Lúc ấy tôi sẽ nằm ngã lưng trên cỏ ngắm mây bay, Cũng có thể tôi sẽ rút ống sáo sau lưng ra thổi một bài ca điền giả. Dĩ nhiên, nếu rảnh rỗi, tôi cũng sẽ đưa mắt ngắm đàn cừu, xem chúng đùa dẫn ra sao. Và nếu có gì hay hay, tôi cũng sẵn lòng kể lại. Nhưng đó là nhiệm vụ của một cuốn sách khác. Bài viết đăng trên Tuổi trẻ Chủ Nhật năm 1990. Viết truyền dài cho mực tím, sướng hay khổ? Khác với những nhà văn viết truyền ngắn, không một tác giả tiểu thuyết nào có thể biết trước trong cuốn sách mình sắp viết có tất cả bao nhiêu nhân vật. Khi bắt đầu một tác phẩm, nhà văn chỉ hình dung trong đầu những nhân vật chính, còn các nhân vật phụ thì rất đổi lờ mờ. Tùy theo diễn biến của cốt truyện và đòi hỏi của tình tiết mà các nhân vật phụ sẽ xuất hiện sau đó, đôi khi rất bất ngờ, nằm ngoài cả tiên liệu của tác giả. Tính ngẫu hứng này lắm khi đem lại cho nhân vật phụ một cá tính độc đáo lẫn sự sinh động kỳ lạ đến mức các nhân vật chính phải ghen tì. Trong các truyện dài đăng từng kỳ trên báo, sự xuất hiện của nhân vật phụ càng kỳ bí hơn nữa. Truyền dài đăng báo hay còn gọi là feuilleton không phải là truyền dài hoàn chỉnh được ngắt ra từng đoạn để đưa in, mà đó phải là một truyện dài được viết từng kỳ, đúng với tên gọi của nó, với một yêu cầu ngặt nghèo là làm sao nuôi dưỡng sự háo hức của độc giả qua từng số báo. Muốn vậy, nhà văn không được viết trước mà phải viết từng kỳ theo phương châm, Đợi nước tới chân mới nhảy. Không ít khi nước tới chân rồi nhưng vì lý do đặc biệt nào đó, nhà văn chưa chịu nhảy khiến cho tòa soạn phải lo cuốn cuồn lên. Và phải chậm chút từng kỳ sao cho hấp dẫn và nhất là kết thúc thế nào để người đọc tức anh ách khiến họ nóng lòng đón mua số báo tới để theo dõi tiếp đoạn sau. Chính cái yêu cầu quỷ quái đó đã khiến nhà văn viết Florenton thường gặp lắm khổ đốn. Chẳng hạn khi đăng truyện thằng quỷ nhỏ trên báo mực tím tới đoạn nhân vật luận đứng ngoài cửa sổ chọc ghẹo Nga và Quỳnh, để cho đoạn kết của kỳ đó tăng phần hồi hộp, tôi đã cho một bàn tay thình lình tóm lấy cổ luận. Đọc tới đó, chắc chắn bàn đọc rất hồi hộp muốn biết nhân vật nào đã ra tay nghĩa hiệp. Trong khi nóng lòng chờ số báo kế tiếp, bàn đọc có biết đâu tôi còn hồi hộp hơn họ gấp 100 lần. Báo đã sắp ra mà tôi vẫn chưa biết nhân vật đó là ai, bởi vì bàn tay đó xuất hiện ngoài dự tính. Theo yêu cầu, treo hơi thở của truyện từng kỳ. Thoạt đầu tôi định cho nhân vật bí mật đó là thầy chủ nhiệm hoặc thầy giám thị, nhưng như vậy chẳng có gì đặc biệt. Rốt cuộc, tôi nghĩ đến một anh chàng lớp phó trật tự, và thế là nhân vật Khải ra đời. Khải ra đời phải có đất cho hắn dụng võ, nhưng ở lớp thì hắn chẳng có việc gì để làm, vì ở đó đã có hạnh. Thế là tôi phải xây cho hắn một căn nhà ở cạnh nhà Nga, để hắn có cớ chạy qua chạy lại trong truyện. Nhưng Nga chắc chắn không thể ưa Khải vì ngay từ đầu truyện đã được xây dựng trên quan hệ giữa Nga và Quỳnh. Vậy phải sinh thêm cho Nga một bà chị để trò chuyện với Khải và một đứa em để chọc phá hắn. Cứ như thế nhân vật này rủ rê nhân vật kia ùa vào trang sách cứ như thể rủ nhau đi thi hoa hậu. Tác giả chẳng biết đâu mà lần. Với truyện bồ câu không đưa thư thì mọi việc có phần dễ dàng hơn bởi đó là một truyện dài có sẵn nhiều yếu tố trinh thám. Nhưng khổ một nỗi, tòa soạn mực tím lại cao hứng nghĩ ra trò, đoán trước, khiến kỳ nào tác giả cũng phải ráng nghĩ ra cái để đánh đố bạn đọc. Kỳ đầu tiên có hơn 100 lá thư gửi về. Tôi và nhà thơ Nguyễn Thái Dương thư ký tòa soạn bao mực tím, hào hứng ngồi bóp phong bì. Nhưng đọc gần hết 100 lá chẳng thấy một câu nào đoán đúng. Tôi liếc Nguyễn Thái Dương. Khổng bé Mặt hắn ta xìu xuống như bánh đa nhúng nước, không ngờ mười mấy thư sau đều đoán trúng phóc. Lại phải nghĩ cách để loại bớt, vì tòa soạn chỉ treo có ba giải thưởng. Nhưng tôi chỉ khoan khoái cái trò này mỗi kỳ đầu, những kỳ sau tìm ra cái để đánh đố quả là một cực hình. Bởi đâu phải kỳ nào truyện cũng kết thúc bằng một thắc mắc biết hỏi ai, để mời bạn đọc giải đáp. Số trong thời gian đăng truyện, bồ câu không đưa thư, bạn đọc thì khoái, tôi thì khổ. Bạn đọc dự thi ẩm giải thưởng, còn tôi thì tối nằm ngủ, vắt tay lên trán và thở dài. Kỳ sao đố gì? Truyện bồ câu không đưa thư chấm dứt gần nửa năm tôi vẫn chưa hoàng hồn. Tòa soạn mực tím gọi điện thoại. Ông viết cái gì mới đi chứ? Tôi giao hẹn. Không có đoán trước à nghe. Và truyện trại hoa vàng đã được bắt đầu với điều kiện như thế. Lần này tôi tự nhủ tôi chỉ làm nhà văn nhất quyết không làm nhà đánh đố trừ khi tôi có tham vọng giữ mục đố vui đại học trên tivi truyện trại hoa vàng đã đăng tải được bốn kỳ báo, những đoạn kết thúc không được đứng tim cho lắm. Đó là chủ ý của tôi. Tôi có viết làm sao để sự hấp dẫn toát lên từ bản thân truyền mà không cầu viện đến tay nghề của Agatha Trister. Nhưng đó là ý muốn chủ quan của người viết, còn diễn biến khách quan ai mà biết được. Như trong số báo kỳ tới chẳng hạn, phần kết của trại hoa vàng đã bắt đầu có vẻ đánh đố dù thực tình tôi không định như vậy. Phải chăng đó là thói quen khốn khổ của một người đang ngồi viết Bỗng sực nhớ, trước mặt mình là truyện Fritton. Bài viết đăng trên mực tím số 100. Từ ngôi trường xứ mình đến hoa hồng xứ khác. Cánh diều kia không thể bay lượn nhẫn nhơ như nó đang bay lượn nếu không nhờ vào sợi dây nối liền với bàn tay chú bé đang chạy chân không trên cánh đồng phía dưới. Tôi mở đầu bài viết này bằng một hình ảnh thực ra chẳng mới mẹ gì, Người ta thường dùng nó để minh họa cho sự tương quan giữa các khái niệm, chẳng hạn khi nói về tự do và luật lệ. Nhưng tôi không thể không nhắc tới lối ví von này, bởi vì cũng có thể nói như vậy về văn chương, về mối quan hệ keo sơn giữa cuộc đời và những trang sách. Cho đến chừng nào nhà văn chưa phải là một người đến từ hành tinh khác, thì đôi cánh mơ mộng của anh ta chỉ có thể bay lên được nhờ sợi dây cột chặt vào chân bàn viết, nơi anh ta đang không ngừng hít thở dưỡng khí của mặt đất, để nuôi nấng sự mơ mộng trên trời kia. Ngay trong những tác phẩm viễn tượng của Jules Verne, nơi có vẻ không chứa được một tí tẹo hiện thực nào, người đọc tin tường vẫn có thể nhận ra dấu vết của cuộc sống, của kiến thức và của những kinh nghiệm mà nhà văn đã trải qua. Như vậy, nhà văn viết bằng trải nghiệm, thế giới mà nhà văn dựng nên thường là thế giới mà nhà văn đã trải qua, đã sống với, bây giờ được tái hiện, xáo trộn, thêm bớt, Nói chung là tân trang lại và bày ra trên giấy dưới một thứ ánh sáng khác. Tôi không phải là một ngoại lệ. Là nhà văn chuyên viết về tuổi học trò, những trang sách của tôi không thể không là những phản quan của kỷ niệm. Tôi tự chia những tác phẩm viết về tuổi học trò của mình thành hai loại, tất nhiên là sự phân loại có tính quy ước. Một loại viết về tuổi học trò ngày nay như là Thằng Quỷ Nhỏ, Nữ Sinh, bồ Câu Không Đưa Thư, Buổi Chiều Windows, Phòng Trọ Ba Người, Chú Bé Rắc Rối bàn có năm chỗ ngồi vân vân ở loại này cốt truyện gần như hoàn toàn hư cấu và những nhân vật đa phần là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng như vậy không có nghĩa là những kỷ niệm của người viết không chen chân vào được trong những tác phẩm này ở đây không thiếu những tình tiết như mẫu đối thoại được bóc ra từ cuộc đời thực nếu không có những điểm suyết quan trọng này sức tưởng tượng của người viết dù có phong phú đến đâu những trang sách cũng dễ dàng rơi vào chỗ gường ép giả tạo và những độc giả hồn nhiên sẽ nhanh chóng phát hiện ra ngay loài thứ hai chủ yếu tái hiện lại thời mới lớn của chính tác giả như là mắt biết hoa hồng xứ khác còn chút gì để nhớ hà đỏ đi qua hoa Cốt, vân vân đó là những ngọn nến được thắp lên từ ký ức bao giờ đọc lại những tác phẩm này lòng tôi cũng bồi ngùi vô hạn nỗi bân khoăn này cũng giống hệt như một sớm mai nào nắng mới mẹ ta soạn hờm quần áo cũ đem phơi ta chợt bắt gặp chiếc áo mà cách đây 5-7 năm về trước Chiếc áo bây giờ không mặc được nữa, vải đã cũ sờn mà sao chỉ vừa nghe thoang thoảng mùi lông não, lòng ta đã vội rưng rưng. Trừ cuốn, còn chút gì để nhớ, lấy bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh, viết về thời kỳ tôi khăn gói vào Sài Gòn thi đại học. Còn tất cả những tác phẩm kể trên đều lấy bối cảnh Quảng Nam. Tất nhiên mọi kỷ niệm đều gắn với một vùng đất cụ thể. Tôi viết về Bình Quế trong Mắt Biết, Bình Tú trong Đi qua Hoa Cúc, Bình Trung trong Hà Đỏ và Tam Kỳ trong hoa hồng xứ khác. Những tác phẩm này ngoài khung cảnh những nhân vật tiểu thuyết được tạo nên từ nguyên mẫu ngoài đời khá nhiều, tất nhiên được định dạng lại bởi những quy tắc nghệ thuật, những con người này khi đi vào tác phẩm, họ không còn đúng là họ nữa, lý lịch khác, diện mạo khác, giọng nói cũng khác, chỉ có những mối quan hệ là ít nhiều còn bộc lộ được cội nguồn cảm hứng của người viết. Hoa Hồng xứ khác là tác phẩm dung chứa những nhân vật thực nhiều nhất so với những cuốn sách khác của tôi. Những bạn bè thân thiết cùng học 11C Trần Cao Vân, niên khóa 1971-1972 đều có thể nhận ra gián dấp của Tôn Thất Cẩm, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Dũng, Lâm Hòa và dĩ nhiên là cả tôi qua các nhân vật như là Ngữ, Nghị, Hòa Lé, Giáo sư Bá và Khoa trong cuốn sách này. Tất nhiên những diễn biến ngoài đời không hoàn toàn giống hệt với những gì xảy ra trong sách lâm hòa không biết hát cũng không lé Nhưng nhân vật hòa lé trong truyện lại hát rất hay Nguyễn Thanh Hải khi biến thành giáo sư bá Đã bị buộc mang thêm một đôi kiến cận Mà thực ra hắn không có Nguyễn Văn Dũng hồi đó đã làm thơ hay Khi bị bắt lính ký bút hiệu ngữ Luân Đăng thơ ở Văn và Tuổi Ngọc Nhưng chưa bao giờ vứt bài của tôi Như tay chủ bút ngữ hát ám Trong hoa hồng xứ khác Còn nghị được dựng từ nguyên mẫu Tôn Thất Cẩm Tôi cũng xây dựng ngôi nhà trong truyện đúng như ngôi nhà của Tôn thất Cẩm mà tôi còn nhớ được về thời kỳ trò học. Đó là một ngôi nhà đẹp nằm trên đường Trần Cao Vân, cách ngã tư Nam Ngãi chừng 1-200m, có ao sen và vườn cây răm mát phía sau. Trong truyện, ngữ, khoa và hòa lé đều say mê cô bạn cùng lớp Gia Khanh, chuyện đó là hoàn toàn có thật. Hồi đó Nguyễn Văn Dũng, Lâm Hòa và tôi đều mê En là như điếu đổ. Gia Khanh trong truyện và En là ngoài đời cũng không khác nhau là mấy. Em là người Hội An, có sẵn người yêu ngoài quê. Tụi tôi không biết cứ thi nhau hút đầu vào tường u đầu sức trán. Người phát hiện ra điều oái âm đó là cô Hường dạy môn văn giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô Hường rất cưng tôi, do đó trong dịp liên hoan cuối năm, nghe Nguyễn Thanh Hải mách lẻo về mối tình vô vọng của tôi. Cô liền tới gặp em là để làm thuyết khách giùm tôi. Cô không thể tưởng tượng được đứa học trò giỏi giang của cô. Học năm nào cũng đứng nhất lớp, mặt mũi là sáng sủa đẹp trai, lại không lọt được vào mắt xanh của con nhỏ L không biết người biết của kia. Đến khi nghe L thành thực khai báo, thưa cô, em đã trót, có người yêu rồi ạ, thì cô mới té ngửa. Lẽ ra trong cuốn Hoa Hồng xứ khác, tôi phải dành một vị trí trang trọng cho cô giáo đáng yêu của mình, nhưng vì tôi muốn chính nhân vật khoa trực tiếp phát hiện ra điều đó, nên cuối cùng đành phải khất lại với chính mình. Cô Hương là vợ thầy Lưu Đức Tuấn Anh, lúc đó dạy ở trường nữ trung học. Bây giờ nghe nói vợ chồng thầy đang sống ở Đà Nẵng, đến nay tôi vẫn chưa có dịp viếng thăm, thật là điều đáng trách. Còn trong số các bạn bè 11C có mặt trong tác phẩm Hoa Hồng Sứ khác, thì Nguyễn Thanh Hải bây giờ ở Đài Lộc, Tôn thức cẩm ở Mỹ, Nguyễn Văn Dũng đã mất trong chiến tranh, còn Lâm Hòa thì không rõ hà lạc nơi đâu. Trong số những người bạn này, tôi có gặp lại Tôn thức cẩm một vài lần, lúc cuốn Hoa Hồng Sứ khác vẫn chưa được viết ra. chuyên gia Khanh L. Hiện nay sống ở Nam Phước, chồng con đầm ấm. Tôi vẫn chưa gặp lại L. Dù năm 1990 về Quảng Nam. Tôi có hỏi thăm được chỗ ở của cô. Như vậy đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi còn mài đủng quần trên ghế trường Trần Cao Vân thân yêu, nơi xảy ra những gì đã được tái hiện phần lớn trong tác phẩm Hoa Hồng xứ Khác sau này. Những mối tình trong sáng thơ mộng và chẳng đi đến đâu như vậy Bây giờ có lẽ cũng đang xảy ra với những chàng trai cô gái đang ngồi đúng vào chỗ của khoa, nghị, ngữ, hòa lẽ, giáo sư bá, gia khanh, hồng, trà và ngày nào. Và biết đâu sau 20 năm nữa, trong số đó chẳng có một nhà văn khi được đề nghị viết kỳ yếu của nhà trường sẽ bắt đầu bằng câu Những tình tiết trong tác phẩm vừa đoạt giải Nobel của tôi đã được xây dựng tại chính trường này. Bài viết trích trong kỳ yếu trường trung học Trần Cao Vân năm 1995 Kính Vạn Hoa Vẫn Trên Đường Đến Nhà In Tháng 12 năm 1995, bộ truyện thiếu nhi Kính Vạn Hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ra mắt bằng đọc 4 cuốn đầu tiên, đó là Nhà ảo thuật, Những Con Gấu Bông, Thám Tự Nghiệp Dư, Ông Thầy Nóng Tính. Bộ sách đã được các bạn đọc nhỏ tuổi từ Nam tới Bắc đón nhận nồng nhiệt và số lượng phát hành cho đến nay vẫn giữ mức trên dưới 20.000 bản mỗi tập, có tập lên đến 33.000 bản. Trên tuần báo văn nghệ của Hội nhà văn Việt Nam số 23 năm 1996, nhà văn Văn Hồng đã khẳng định sự thành công của bộ sách này là phép lạ giữa ngày thường. Còn trên tạp chí tác phẩm mới số tháng 6 năm 1997, nhà phê bình văn học Vân Thanh xem Nguyễn Nhật Ánh là một hiện tượng khá độc đáo trong lĩnh vực sáng tác cho Thiếu Nhi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa quá trình sáng tác bộ truyền này là con đường đầy hoa hồng. Nhân Kính Vạn Hoa Tập 25 Hiệp sĩ Ngũ Ngày vừa phát hành tuần sang sài gòn giải phóng thứ bảy giới thiệu đôi điều tâm tình của tác giả xoay quanh công việc của một nhà văn viết văn là một công việc cô đơn và nặng nhọc khi nhà văn ngồi trước trang giấy trắng máy đánh chữ hay màn hình computer thực ra anh ta đang đối diện với một khoảng trống mênh mông cái khoảng trống mà anh ta phải tìm cách lấp đầy bằng những ý tưởng cái việc san lấp vất vả đó khác xa với việc lấp những lỗ thủng của một con đê nó gần với việc san lấp nỗi trống vắng trong lòng sau một cuộc tình đổ vợ hơn Nghĩa là nó là một công việc hoàn toàn cá nhân, thầm lặng và đơn độc. Nó tuyệt nhiên không mong tìm kiếm những sẻ chia hay cứu giúp. Khi một nhà xây dựng tuyên bố rằng anh ta sắp khởi công xây một tòa building, tòa 18 tầng, chắc chắn anh ta không nghi ngờ gì về những dự định của mình. Khi nói như vậy, anh ta hẳn đã có xi măng sắt thép trong tay, hoặc ít ra đã tìm được nguồn tài trợ và kinh phí để mua sắm các thứ vật liệu và thuê mướn nhân công, là khả năng rất gần với hiện thực, nếu không nói là ở trong tầm tay. Ngược lại khi một nhà văn tuyên bố sẽ viết tác phẩm này hay cuốn tiểu thuyết nọ trước những cuộc phỏng vấn không mệt mỏi của báo chí, thực ra anh ta đang hiểu rất rõ rằng anh ta đang nói đến chuyện bắt cá bằng tay không. Các kỹ sư xây dựng tác phẩm bằng xi măng sắt thép vôi vữa, còn các kỹ sư tâm hồn xây dựng tác phẩm thuần túy chỉ bằng những ý tưởng. Đó là loài vật liệu không thể bảo quản qua thời gian. Tư tưởng, tình cảm và sự hứng khởi là những thứ luôn luôn chuyển dịch, luôn luôn thay đổi. Và một nhà văn hôm trước thầy sống thầy chết mình sắp viết cuốn tiểu thuyết A. Nhưng ngày hôm sau khi ngồi vào bàn viết, lại bắt đầu chương một cho cuốn sách B không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, càng không hề là chuyện dối trá. Vì vậy nếu muốn cho bạn đọc đi hết hụt hận này đến thắc mắc khác, báo chí không có cách nào hay hơn là hăng hái đăng tạ những dự định của nhà văn. Khi bắt tay viết cuốn đầu tiên của bộ truyền thiếu nhi nhiều tập Kính Vạn Hoa, Tôi biết tôi đang tự đặt mình vào tình thế hiểm nghèo. Và khi tập 1, nhà ảo thuật ra mắt bằng đọc với sự quảng cáo rầm rộ của nhà xuất bản Kim Đồng, tôi lại thở dài hiểu rằng tôi không thể quay lui được nữa. Viết truyện liên hoàn về đề tài sinh hoạt của Thiếu Nhi là chuyện chưa có tiền lệ. Bộ TKKG được xuất bản trước đó giúp tôi tự tin một phần. Mặc dù sự thành công của bộ truyện thiên về khám phá các vụ án này hoàn toàn không thể được xem là dự báo đáng tin cậy cho bộ kính vạn hoa vốn được xây dựng trên một hiện thực hoàn toàn khác. Đến nay, bộ kính vạn hoa đã ra đến tập 25, một điều mà bản thân tôi cũng không dám nghĩ đến. Trước đây khi trả lời phỏng vấn báo thanh niên, tôi nói có ba điều quyết định sự kéo dài của bộ truyện này, đó là cảm hứng, sức khỏe của người viết và sự đón nhận của người đọc. Hơn hai năm qua, tôi đã nhiều lần đột ngột mất cảm hứng, nhiều lần đột ngột sa súc sức khỏe, nghĩa là nhiều lần đã định ngồi bệt xuống giữa đường. Nhưng sự nồng nhiệt của các bạn đọc nhỏ tuổi đối với bộ sách đã giúp tôi cố gắng đứng dậy đi tiếp. Bên cạnh đó, sự động viên của anh chị em ở nhà xuất bản Kim Đồng, của các phụ huynh và thầy cô giáo, của những bạn viết trong nghề cũng giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể nào vượt qua nổi. Thực ra, việc quyết định kết thúc một bộ truyện như Kính Vạn Hoa không hề là chuyện đơn giản. Trong trường hợp này, nó đã vượt ra ngoài những phạm trù chuyên môn. Bạn hãy tưởng tượng suốt hai năm rưỡi, bạn đã sống chung với các nhân vật tháng này qua tháng khác. Bạn đã thuộc lào cá tính của các nhân vật, thậm chí có thể hình dung ra diện mạo của từng người và có lúc dường như bạn có thể nghe được bên tai giọng cười, tiếng thở dài hay sự cãi cọ vốn rất triền miên của bọn trẻ. Hẳn bạn sẽ thấy rằng nếu vì lý do nào đó bạn quyết định ngưng viết thì điều đó không có nghĩa là bạn quyết định kết thúc một tác phẩm mà sự thật là quyết định chia tay những người bạn thân thiết. Quyết định này cũng khó khăn và để lại nhiều tổn thương không kém gì những cuộc chia tay trong tình yêu. Viết hay không viết nữa một tác phẩm, lúc này không còn là chuyện văn chương mà đã là chuyện tình cảm và quyết định như thế nào cũng không còn là thái độ của một nhà văn mà là sự hành xử với tư cách một con người. Lần đầu tiên sau 20 năm cầm bút, tôi ngỡ ngàng đối diện với một tình huống như vậy. Bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi. Khi nhà văn quyết định chia tay nhân vật nhưng nhân vật quyết không chịu chia tay với nhà văn thì bạn sẽ làm thế nào? Từ bé tôi đã say mê những truyện viết cho thiếu nhi của Tô Hoài và các tác phẩm trong tủ sách Hồng của Từ lực Văn Đoàn. Bây giờ tôi vẫn rất mong viết được như Tô Hoài, Đoàn Giỏi, Võ Quảng, các nhà văn mà tôi yêu mến. Nhưng tôi chỉ có thể viết những gì phù hợp với sở trường và tâm tính của mình. Tôi mong bộ truyện Kính Vạn Hoa nếu chưa hay ít ra cũng có ích cho các cháu nhỏ, trong đó có con gái tôi. độc giả lúc nào cũng kè kè bên cạnh buộc tôi phải viết bộ truyện này ít nhất cũng tới tập 40 tức là lúc cháu đã học xong lớp 9. Vì thế mà sau những mệt mỏi và phân vân, kính vạn hoa tập 26 vẫn đang trên đường đến nhà in. Bài viết trên tường sang Sài Gòn Giải phóng thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 1998. Khi quán ăn đi vào văn chương Đô Đô là một cái quán ăn nhỏ, nó là một cái quán như mọi cái quán khác, Nghĩa là ít có cơ may xâm nhập vào những trang văn Xưa nay quán ăn thường ít khi xuất hiện trong văn chương Đơn giản vì các nhân vật trẻ Thì thích tỏ tình ngoài bờ sông Trên bãi cỏ Thậm chí là đu lên lan can Như chàng Romeo của Shakespeare Chứ không làm điều đó trong quán ăn Chàng và nàng không thể vừa nhai nhòm nhòm Hay vừa hít hà vị cay Lại vừa thổn thức nói Ngày mai mình chia tay Như vật già cả hay trung niên Cũng không chọn quán ăn để làm nơi cãi nhau Hay đập lộn Vì ở một nơi có rất nhiều thứ dễ vỡ như bát đĩa thì những cuộc xung đột có thể gây ra cái hậu quả tình giải quyết chưa xong mà tiền đã hết vì bồi thường cho chủ quán. Khi cần mô tả cái đói, quán ăn cũng không được coi là hiện trường thích hợp. Những trang văn hay nhất về cái đói của Thạch Lam hay Nam Cao hầu như không xảy ra trong một quán ăn nào. Vậy mà quán Đô Đô đã thành một nhân vật, thậm chí được tác giả dành riêng một cuốn sách để nói về nó. Vì sao? Vì thời gian đó báo mực tím cứ dục tôi viết một cái Furenton về tội mới lớn trong khi tôi hầu như đã không còn hứng thú với cái đề tài mà tôi đã viết quá nhiều này. do đó mỗi buổi chiều tôi hay ngồi ở quán đô đô với bạn bè và một cái quán quảng nam với âm sắc đặc trưng của nó thì có rất nhiều chuyện buồn cười. Một ngày tôi chứng kiến chuyện này, một ngày khác tôi lại nghe kể một chuyện khác. Có rất nhiều chuyện như vậy và tôi cũng chẳng nghĩ đến việc dùng chúng để làm gì cho đến cái ngày thư ký tòa soạn báo mực tím gần như gí súng vào lưng bác tôi đưa, kỳ một. Cũng là ngày tôi chợt nhận ra tiếp viên và khách hàng đô đô, đa số đều ở lứa tuổi mới lớn, và những mẫu chuyện cười ra nước mắt giữa những khuôn mặt đáng yêu đó hoàn toàn có thể bắt đầu cho một cuốn truyện có tên là Quán Gò Đi Lên. Gần như toàn bộ nhân vật trong Quán Gò Đi Lên là những nhân vật có thật, dĩ nhiên về tên họ thì tôi có sửa đổi đôi chút. Chẳng hạn chú nhóc lông ngoài đời khi đi vào sách được gọi trại đi là Lâm, Hải thì thành Cải, Trúc thành Cúc, Chương thành Hường. Cũng như thế, cô thu chủ quán được phù phép thành cô Thanh. Các vị khách đặc biệt như là ông Tiger, ông thịt luộc muối tiêu và bà Fanta thì tôi ghi đúng theo tên mà tụi nhóc quán Đô Đô vẫn dùng để nói về họ. Còn họ thực ra tên là gì thì quả tình là chẳng ai biết. Như quy luật muôn đời của các quán ăn, bây giờ Long, Hải, Trúc, Chương đã nghĩ nghĩ từ nhiều năm nay vì đủ thứ lý do như là về quê, đi học tiếp, chuyển sang nghề khác hay lập gia đình, sinh con đẻ cái. Và quán Đô Đô cũng đã nhiều lần dời địa điểm. Các tiếp viên của quán cũng thay đổi 5 lần 7 lượt. Nhưng quái một điều, cho đến tận hôm nay thấy bất cứ em trai nào đứng giữ xe trước cửa quán, khách đều mừng rỡ hét ôm sờm, cãi, cãi. cũng như bất cứ mái tóc dài nào lượn tới lượn lui trong quán cũng dứt khoát bị khách gán cho cái tên Cúc Tình Hường. Mới đây một sinh viên xin đi làm ngoài giờ tại quán Đô Đô đã bắt đầu lá đơn bằng bốn chữ, kính gửi cô Thanh. Cũng may là tôi chưa rơi vào sự nhầm lẫn tương tự, chứ nếu vào một ngày đẹp trời nào đó ông chủ quán lơ đảng gọi bà chủ quán bằng tên của một người phụ nữ khác thì có nghĩa những ngày yên ả của cuộc đời coi như đã kết thúc và cái quán đó bị đổ bể tan tành là khả năng hoàn toàn không tránh khỏi. Và nếu thế thì thật éo le, tác phẩm ghi rõ ràng là Quán gò đi lên, Không lẽ cuộc đời của tác giả lại âm thầm đi xuống? Bài viết đăng trên mực tím ngày 20 tháng 11 năm 2003. Bắt đầu từ những con chữ. Người bạn trẻ hỏi tôi: "Làm thế nào để trở thành nhà văn? Nghề văn bắt đầu từ đâu?" Tôi đáp: "Từ sự yêu thích văn chương." Người bạn trẻ bảo: "Tôi yêu thích." Tôi lại nói: "Thế thì bắt đầu từ năng khiếu." Người bạn trẻ lại bảo: Tôi có năng khiếu. Ồ, nếu cái gì bạn cũng có rồi, thì có lẽ là nghề văn bắt đầu từ chữ. Một. Có lẽ không có nghề nào trên đời mà công cụ lao động lại đơn giản như nghề văn. Trong khi anh thợ mộc phải sắm cưa, bào, đục, anh thợ may thì phải sắm máy may, thì nhà văn chỉ cần một cây viết và một sắp giấy đã có thể ung dung hành nghề. Tất nhiên, sang hơn thì dùng máy đánh chữ, sang hơn nữa thì xài computer. Nhưng nếu không có những máy móc cộng kền đó, giấy và viết kệ như đã đủ, cũng như nếu không có xe gắn máy hay ô tô, con người ta vẫn có thể đi lại bằng chiếc xe đạp cà tàn. Xem ra yêu cầu về công cụ của nghề văn còn thấp hơn những nghề lao động bình dân như đánh giày hay sửa xe đạp. Nguyên liệu của nghề văn còn đơn giản hơn nữa. Thợ mộc cần gỗ, thợ may cần vải, thợ hồ cần xi măng, còn nhà văn chỉ cần chữ. Mà chữ là thứ nguyên liệu chẳng phải bỏ tiền ra mua. Chữ lệnh khênh trong các cuốn sách ngổn ngang trên những trang báo. Chữ lấp lánh trên các trang web, thậm chí trên các bảng hiệu dọc phố, cả trên những tờ quảng cáo linh tinh dán trên những cột điện hay những gốc cây. Thư la rầy của cha mẹ, thư đòi nợ của ngân hàng, thư đòi chia tay của người yêu cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu đối với nhà văn, vì trong đó có chữ. Tiếng nói là chữ được phát thành âm thanh, nghe thiên hạ trò chuyện, cãi vã hay mắng nhiết nhau cũng là cơ hội để nhà văn thu thập nguyên liệu về nguyên liệu của nghề văn ở khắp mọi nơi và hoàn toàn miễn phí nếu cuốn sách ta đọc là mượn của bạn bè hay của thư viện, tờ báo ta xem là của ông hàng xóm hay trên giá báo của cơ quan. 2. Nhà văn ác nhiên phải giỏi dùng chữ. Vì yêu cầu đầu tiên trong thao tác chữ nghĩa của nghề văn là phải chính xác. Giống như đường kim của thợ may hay viên gạch của thợ hồ đặt lệch một ly có khi lại đi hơn một dầm. Ví dụ đơn giản nhất, nhà văn phải dùng một cách phân biệt từ thánh thoát khi nói về tiếng dương cầm và từ réo rắt khi mô tả tiếng vị cầm. Cũng như vậy, bọc bùng để chỉ tiếng đàn guitar hay véo von là dành cho tiếng tiêu, tiếng sáo. Đều là nhạc cụ nhưng sắc thái âm thanh của từng loại khác nhau rõ rệt, cũng như sự khác nhau giữa tiếng ăn ẵn của chó, quang quát của gà và ủng ảnh của lợn mà chúng ta nghe thấy hàng ngày. Muốn vậy, phải có nhiều chữ để dùng. Dầu chữ, đó là lời khen với một người làm nghề văn. 3. Làm sao biết mình có giàu chữ hay không? Thiết tưởng, để biết điều này cũng không khó lắm. Đọc hàng trăm cuốn sách, đọc hàng ngàn tờ báo, thấy chỗ nào cũng hiểu, chữ nào cũng biết, hiển nhiên bạn là người giàu chữ. Tất nhiên, có thể bạn sẽ gặp một vài khó khăn khi gặp những thuật ngữ chuyên môn về tôn giáo, triết học, y học hay khoa học kỹ thuật. Nhưng các từ điển chuyên ngành sẽ giúp bạn tra cứu và qua đó bổ sung thêm nguyên liệu cho nghề của bạn. Như vậy, muốn giàu chữ phải đọc nhiều, vai xiên đọc nhưng người biết cách kiếm tiền chưa chắc đã là người biết cách xài tiền. Người văn cũng vậy, kiếm chữ thì dễ, mà dùng chữ mới thiệt là khó. Khó ở chỗ bạn biết chắc bạn có rất nhiều chữ trong bộ nhớ, nhưng đến khi cần dùng thì tìm hoài không ra, không biết nó nằm ở cái ngốc ngách nào trong đầu bạn. Thật như khi cần mua đồ mà bỗng nhiên bạn lại không tìm thấy ví tiền trong túi, thiệt là éo le. Chữ nghĩa trong đầu xét cho cùng cũng na ná như quần áo trong rương hay trong tủ. Nếu bạn lười. Bạn sẽ chỉ mặc đi mặc lại vài bộ xếp ở trên, treo ở ngoài, trong khi ở đáy, rương hay trong góc tủ. Nếu bạn chịu khó lục lọi, bạn sẽ thấy có những chiếc quần, chiếc áo đẹp đến mức bạn phải sửng sờ. Bạn sẽ trốn mắt ngạc nhiên. Chiếc áo đẹp thế này, sao lâu nay ta không lấy ra mặt nhỉ? Chữ cũng vậy. Thông thường con người ta có thói quen dùng những chữ mà thường ngày mình vẫn dùng. Những chữ quen thuộc có cái tiện là khi bạn cần... Chúng hiện ra ngay, thậm chí không cần bạn kêu gọi, thúc giục hay năng nỉ. Những chữ đó được gọi là những từ ngữ thông dụng. Các loại sách ngoại ngữ loại 1.000 từ, 2.000 từ được xây dựng trên những từ loại này. Trường hợp này, khá phổ biến đã chỉ ra rằng, trong thực tế bạn chỉ dùng 1 phần 10, thậm chí 1 phần trăm hay 1 phần ngàn số vốn từ mà bạn có, hoàn toàn lãng phí. Giống như bạn đang sở hữu 1 triệu đồng mà khả năng sử dụng trên thực tế chỉ có 1.000 đồng. Trong tư cách một nhà văn, Chính sự lười nghĩ đã niêm phong tài khoản từ ngữ của bạn, khiến bạn không thể huy động tối đa vốn liếng của mình. 4. Dĩ nhiên là sẽ quá khắc khe nếu yêu cầu bạn phải nghĩ ngay ra con chữ thích hợp hoặc cần thiết phục vụ cho sự hành văn của bạn. Điều đó đòi hỏi một trí nhớ, đặc biệt là một sức liên tưởng mạnh mẽ và phong phú. Bản thân tôi là nhà văn, đã viết nhiều sách nhưng không phải lúc nào tôi cũng tìm thấy những con chữ như ý muốn. Tôi không biết các nhà văn khác làm thế nào, Riêng tôi, tôi khắc phục bằng cách ghi chép. Khi bắt gặp ở đâu đó một từ hay hay mà tôi chưa biết, hoặc một từ đã biết mà ít khi dùng, tôi đều ghi lại và tìm mọi cách để đưa nó vào trang văn của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng hay lật từ điển, không phải để tra mà là để xem, lang thang trong đó hàng giờ, giống như các bà nội trợ vẫn hay đi xem, chứ không phải là mua, hàng hóa ở các siêu thị lồng lẫy và đồ sổ. Từ điển là cuốn sách tập hợp một lượng từ ngữ khổng lồ, Vào đó như một kho tàn Bạn sẽ tìm thấy trong đó những từ quen thuộc Những từ ít quen thuộc Thậm chí những từ lạ lẫm đến nỗi Bạn tin chắc là bạn chưa gặp qua bao giờ Gấp cuốn từ điện lại Giống như các bà nội trợ đi ra khỏi siêu thị Bạn sẽ thu hoạch được nhiều thứ Bạn nhớ lại được nhiều từ Mà bạn đã quên từ lâu Học thêm những từ mới hay nghĩa mới Của một từ cũ Và dĩ nhiên là bạn sẽ nghĩ ra cách dùng những từ đó Mặc dù có thể không phải ngay hôm nay Hay ngày mai Các bà nội trợ cũng thế thôi, họ ngắm nghĩa hàng giờ trong siêu thị rồi đi ra tay không, nhưng những món hàng hấp dẫn thậm chí cả giá cả lẫn vị trí của chúng đã khắc sâu trong tâm trí họ. Một lúc nào đó cần tới, họ sẽ tìm ngay được cái họ cần. Nói tóm lại, đó là một cách rèn luyện trí ốc, một kiểu thể dục tinh thần và theo tôi là vô cùng quan trọng với những ai có ý định hành nghề bằng những con chữ. Năm Nhưng chữ thì chỉ là chữ nếu không có nghĩa. Chữ linh, chữ nguyên rõ ràng vẫn là chữ nhưng nó không có nghĩa. Nó chỉ là một ký hiệu không chứa thông tin nào hoặc nó dè dặt là không chứa thông tin nào rõ rệt. Chữ là phương tiện để giao tiếp, diễn đạt nên buộc phải có nghĩa. Chúng ta vẫn nghe nói chữ nghĩa đó thôi. Chữ chứa nghĩa như con thuyền chứa món đồ mà nó chuyên chở. Nó không phải là con thuyền rộng không, từ đó bạn có thể tự suy ra. Tuy chữ là nguyên liệu của nhà văn nhưng chỉ ở khía cạnh hình thức. Nguyên liệu thực sự là cái mà những con chữ chuyên chở, tức là nghĩa, nói khác đi là những ý tưởng. Nhưng bàn về những ý tưởng đó không phải là mục đích của bài này. Bài viết đăng trong Kiến thức ngày nay số xuân 2005.